các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh ta tốt nhất là chết ở bên ngoài luôn đi, để xem ai thèm quan tâm tới anh ta chứ." Bị đám một tiếng, cô căm giận kéo cửa sổ lại, quyết định không bao giờ quan tâm đến cái kênh kia sống chết như thế nào nữa. Thậm chí để bay lò lòng quyết tâm của mình, cô đem thuốc mới mua lúc này ném vào trong thùng rác. Kết quả, cô tưởng mình sẽ có một giấc ngủ ngon, nhưng thật ra cô lại mất ngủ đến gần sáng mới có thể ngủ. Cô đã đợi tên cuốn kiếp kia cả một đêm thì nhưng hắn không quay trở lại. Bởi tối hai ngày sau khi Tạ Kiệt ăn học thêm trở về, ngoài ý muốn cô lại nhìn thấy một chiếc xe gắn máy quen thuộc, hắn đã trở lại rồi sao? Cái gì cũng không ngẫm nghĩ, cô ngay lập tức đem xe đạp tùy ý hướng tới cửa nhà đó để, rồi bay thẳng đến cửa nhà xách vách mà phóng tới. Gió đêm lằn tóc của cô khẽ bay lên, che tầm mắt của cô, cô cầm sợi tóc ở trên tay, hướng tới lỗ tai mà nhét lên còn giống với vẻ mặt nghiêm túc thường ngày của cô, sau trong mắt kính là một đôi mắt mơ hồ kích động đến sáng rỡ. Nháy mắt, Tạ Kiệt An đã bước vào phòng lớn của Đường gia, bất giác hơi ngẩn người. Lần trước khi cô đến căn phòng này rất là bừa bãi, thế nhưng hôm nay nó lại sạch sẽ hơn rất nhiều. "Dì Đường đã trở về rồi sao? Với lại lâu rồi cô chưa thấy dì Đường nha." "Hử, ai vậy?" Hóa ra là cô gái xách vách sao. Một tiếng thở nhẹ Một thân thể đẹp đẽ bỗng dưng xuất hiện tại bậc cầu thang. "Dì, dì Đường tốt." Tại Kiệt An ngập ngừng kinh ngạc khi nhìn thấy dì Đường mặc một bộ đỏ tươi mỹ lệ, không khỏi chốc lát ngây ngốc. "Cô gái à, con tìm A Hạo sao?" Bà Đường cười một tiếng đầy lá mê hoặc. "Đi đi, nó đang ở trên lầu đó." "Hay, con thận tuyển thay dì nói một chút, thằng nhóc kia không biết cảm kích gì, bà ngoại cho nó tiền." Nó lại mắt nhỏ trợn mắt to cùng với bà ngoại nó, thật là hỗn đản nhẫn tâm. Nói cho là bà ngoại nó thích tới sao, thật là một tiểu hỗn đản mà. Bóng dáng của bà thật là quyến rũ, không ngừng thoai qua thở lại trước mặt. Tạ Kiến An ở trước mặt thị đường không người thấy mùi rượu trên người bà, mà chỉ người thấy đến mùi nước hoa đậm tây mức làm mũi cô cơ hồ cũng hơi nồng. Nhìn theo bóng lưng của dì Đường đi ra cửa chính, một khắc kia cô mơ hồ muốn thoát ra. Cô muốn hỏi bà, bà rốt cuộc có hay không nhìn thấy con trai mình đang bị thương, tại sao bà lại không quan tâm chứ? Tạ Kiệt An lặng lẽ rớt trặt quả đấm, tầm mắt lo lắng sau trong khẽ hướng lên cầu thang. Cô có nên đi lên hay không đây? Có lẽ hắn hiện tại không muốn gặp người khác. Tạ Kiệt An lên tới, rồi sau đó cô lập tức liền hối hận, nhìn bàn ghế bị lật gãy, đồ vật rơi lung tung, trong phòng loạn lên cả một lần, nhìn giống như đã xảy ra chiến tranh thế giới lần thứ hai vậy. Cô hít sâu, quyết định thay hắn dọn dẹp phòng vừa bãi này một chút. Màn đêm rất nhanh bao phủ khắp nơi. Bên trong phòng tối ám, bởi vì cô mới vừa rời thuận tay mờ đèn nhỏ mà lộ ra một phần sáng nhàn nhạt, nhạt. Hắn không quay đầu lại, cho dò cô đem quyển sách cuối cùng bỏ vào trong ngăn kéo, hắn vẫn như cũ là duy trì tư thế mười như trước, đưa lưng về phía cô. Hắn ngủ thiếp đi rồi sao? Không, cô tin rằng hắn không có, bởi vì bóng lưng của hắn nằm ở trên giường cuộn lại, thoạt nhìn rất là cứng ngắc, cũng rất là hiu quạnh. Cô mới vừa rời sợ sàng lại một chút, Trong lúc vô tình phát hiện hộp cứu thương, suy nghĩ lần nữa lại trở nên khó hiểu, hắn muốn bối thúc hay sao? Mà quên đi, mục đích hôm nay cô đến đây không phải là như vậy hay sao? Cô gượng hắn mà đi tới, Tô nhìn thấy vẻ phai rộng rãi của hắn khẽ cứng lại một chút. Hắn không hy vọng cô đến gần sao? Tạ Kiệt ăn cắn cắn môi, khi quy nương người ngồi xuống sau lưng của hắn, khoảng cách của hai người kéo gần lại, cô có thể cảm nhận được cảm giác mãnh liệt từ trên người của Đường Chính Học truyền tới gần trăng. Hàm răng của cô khẽ cắn, thừa giờ xét vươn tay ra. Mắt kính của cô đã bị đánh bay rơi xuống mặt đất. Kiệt án ngu ngốc, cô không nghĩ tới phản ứng của hắn sẽ kịch liệt như vậy, thật là đáng chết mà. Thậm chí thiếu chút nữa hắn đã đánh tới mặt cổ cô rồi. Kinh ngạc cùng tức giận đồng thời, cô không có mắt kính che cặp mắt, tầm mắt của cô cùng với hắn đối mặt. Con người màu đen của hắn giống như là hai cái hố không thấy vực sâu, lộ ra một loại bình tĩnh mê hiểm. Tạ Kiến An cảm giác nhịp tim tự hồ dừng lại, vẻ mặt như vậy của hắn hoàn toàn không nằm trong sự tính của cô. Cô không khỏi cảm thấy không biết phải làm sao. "Tôi tôi chỉ là muốn xem tay của anh." Cô hắng giọng, muốn mình trấn định rồi sau đó chỉ chỉ cánh tay bị thương của hắn. Vết thương băng bó đơn giản, bởi vì mới đưa cử động mà lại vỡ ra. Cô nhìn thấy thật là kinh người, ở trên băng gạc màu đỏ vẫn dính vào. Bất ngờ Đường Chính Hạo nhìn cô chăm chăm. Không nói một câu nào mà đem bàn tay đến trước mặt cô. Mặc dù cô kinh ngạc nhưng cũng không cho hắn cơ hội hối hận. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net